Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của thiêu nữ đã đứng dậy trước cả tâm Bình thẳng, đứng chờ Làm tâm chố mắt nhìn kinh ngạc Tâm lại càng ngạc nhiên hơn Đến độ sừng sốt Bởi khi lại gần Thì nàng nhận ra người bộ hành đó Chính là Trinh, em gái mình Tâm hồi hộp kêu lên Trinh, em có sao không? Mà mà em đi đâu vậy? Mẹ đang chở nhà từ nãy tới giờ đó Vừa nói tâm vừa đăm đăm nhìn em. Nước mưa vẫn tuôn chảy từ mái tóc ướt đẫm lan xuống bộ quần áo mà đáng lẽ Trinh chín nên mặc ở nhà. Mặt Trinh xanh xao như vừa trải qua một cơn hoảng sợ. Tâm nhắc lại: "Để chị chở em về nhà nhé." vẫn không nói gì. Lặng lặng quay lưng bước lên sốc nối. Tâm kêu gào gọi tên em mấy lần, Trinh mới quay lại và bảo: chị ơi, ơi em, em chết rồi, chết rồi còn, còn đâu." đâu. Vừa lúc đó có tiếng còi xe hơi Từ phía chân núi chạy lên Tâm vội vã chạy lại dựng chiếc không đa của mình Đẩy vào sát lề Nàng ngước lên tìm em Nhưng Trinh đã biến mất Nàng đứng xứng tại chỗ một lúc khá lâu Rồi mới lên xe phóng về Bây giờ Tâm mới hoàn toàn tin Những giấc mơ của mẹ nàng là có thật Tâm kể cho mẹ nghe mọi chi tiết vừa xảy ra rồi hỏi Như vậy là sao hả mẹ Mẹ thì chỉ gặp nó khi ngủ, còn con, rõ ràng lúc đó con thức mà. Bà cần từ từ ngồi xuống bậc cửa, u sầu nhìn xuống chân. Bà vừa thấy Trinh ở đây, trong sân sau. Tâm lại cũng thấy Trinh trên bãi miền Như vậy thì con gái bà đã chết thật rồi. Chẳng còn trông mong gì nữa. Đó chỉ là hồn ma hiện về mà thôi. Tâm ngồi xuống, nếu lấy vai mẹ, lay lay mấy cái, rồi nói tiếp. Giọng vẫn chưa hết xúc động. Mẹ ơi, nhìn thấy nó còn muốn rơi nước mắt. Y như là nó nó bị bỏ đói lâu ngày hay là bị ai đánh đập. Tội nghiệp quá. Bà cần im lặng một lúc khá lâu rồi mới não nề kết luận. Em con nó chết thật rồi. Đã đến nước này thì dù, dù mẹ không muốn tin cũng phải tin. Rồi bà nghẹn ngào kể lại mọi diễn tiến cho tâm nghe. Từ lúc bà nằm võng. Cho đến hai lần thấy con ở sân sau... Phơi quần áo... Bà u sầu nói tiếp... Em con nó chết ra sao... Chết ở đâu thì mẹ không biết... Nhưng nó chết thật rồi... Tâm cũng tin như vậy... Nhưng vẫn phải làm bộ an ủi mẹ... Nàng nói... Sao lại như thế được... Em con nó có mệnh hệ nào thì hàng xóm cũng phải biết chứ... Mà chẳng cần hàng xóm nữa... Tất nhiên là chồng nó phải báo tin cho bố mẹ biết ngay chứ... Nếu thế thì mình cứ ngồi, ngồi đây mà mình chờ... Cho tới khi nào gặp được chồng đó hỏi cho ra nhẽ Bà cần nâng vặt áo thấm nước mắt giờ kể Đêm hôm kia mẹ thấy em con lần đầu tiên trong giấc mơ Như vậy là em con nó mới mới chỉ có, có mất hai ngày nay thôi à Tâm cắt ngang Hai ngày thì mọi người đã biết hết rồi Hay là để con chạy đi báo cảnh sát Bà cần lắc đầu Báo cảnh sát là báo cái gì Phải chờ thằng học về xem nó ăn nó nói làm sao đã chứ Như người ta bảo những người mà chết oan hồn không siêu thoát được thường hay về báo mộng. Hoặc là là những người mà chết giờ linh thì cũng hay hiện về. Vì chưa muốn xa hẳn trần gian. Tâm ngắt lời mẹ nói. Mẹ ơi, hay là cả hai vợ chồng đó cũng đều gặp tai nạn. Bà cần lắc đầu ngăn lại ngay. Không, mẹ vừa nói chuyện với bà hàng xóm. Sáng nay bà ấy còn thấy thằng Học nó chạy hông đa từ nhà ra mà. Tâm càng yêu tư hơn. Nếu thế thì tội nghiệp thằng Học. Có thể là nó chưa biết tin gì chắc Bà cần gật đầu Cũng có thể như vậy Thành ra mẹ con mình cứ ngồi chờ đây xem thế nào Gặp được chồng nó thì, thì sẽ biết rõ đầu đuôi Bà cần chưa dứt lời Thì có tiếng xe gắn máy chạy vào cổng Hai mẹ con cũng đứng bật dậy Vì học vừa về tới Trên yên sau chức không đa Chở hai bao xi si măng Thấy bà cần và Tâm Học giật mình Nói như sao Mẹ ra bao giờ thế Cả chị Tâm nữa. Thế mà không báo trước cho con biết. Học tắt máy, dừng xe. Bà cần lau nước mắt tiến nhanh lại và cố giữ giọng tự nhiên hỏi. Um, con Trinh nó đâu? Mẹ cần gặp nó có tí việc. Tâm bước lại đứng bên cạnh bà cần và cũng lên tiếng ngay. Con trình nó đâu rồi chú học? Nàng mở to mắt nhìn học chờ đợi. Nhưng học điềm tĩnh nhấc hai bao xi măng. Quăng lên hẻ rồi mới quay lại dơ... Dư... Hai bàn tay tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. Ôi, nhà con về Sài Gòn chiều hôm qua, mẹ không gặp ứ. Thế mẹ đi từ bao giờ? Tối hôm qua nó không ngủ ở nhà với bố mẹ hay sao? Thế chứ nó đi đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net